Chào mừng các vị đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đầu Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hũ tập 61 của bộ truyện dạy kỳ trường sinh đậu tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua trong đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở à, cuối tập trước, à, mấy cái con thiên ô nhất tộc lúc này đã tiến đến ở bên trong Hải Dương rồi, không biết là có ý định gì. Chỉ biết là nếu cứ để mặt cho cái đám thiên ô này, Hùng hăng càng quấy như thế thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới à, rất nhiều người. Trước mắt thì à, vẫn chưa có tới đại cảnh. À, Khương Thượng Sinh cũng à, chưa có bỏ ra tay. Bởi vì hắn nghĩ là nhân tộc cũng còn rất là nhiều cường giả đâu chỉ riêng một mình hắn. Hắn cũng không muốn là à, bản thân của mình đối đầu với cả thiên ô nhất tộc này. Bởi vì à, theo à, hắn dùng à, à, hệ thống để mà diễn toán thì à, thiên ô nhất tộc này rất là mạnh mà lại cái đám ủy ôn này nó tu dai nó chứ. À, cho nên là à Khương Từ Sinh vẫn còn à, chờ đợi. Rồi, vậy thì à, tiếp theo sau đây một chuyện sẽ diễn biến như thế nào. Mời xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 61 của bộ truyện dài kỳ Trừ Sinh Đạo. Trong bổ khánh thành đều đang nghi việc này, liền cái cỡ Triệt đều đã bị kinh động, không thể không đến đây để báo phỏng Khương Trật Sinh. Khương Sinh còn chưa có mở miệng, Khương Tuyển liền nam chân tướng nói ra. Khương Triệt nghe xong yên lặng, sau đó nói: "Đạo tổ, ung vậy ngài không thể quá súng ra tai nha, chờ một chút đi, đại cảnh không thể làm chim đầu đàn." Lời nói này mặc dù là tự tư tự lợi, nhưng cũng không có cách nào khác. Một khi Khương Trường Sinh xuất thủ trước, đại cảnh chắc chắn trở thành cái gai trong mắt của yêu thọc. Cơ võ quân cũng hiểu rõ đầu lý này. Nàng không dám quá nghiêm khắc đối với Khương Trường Sinh. Dù sao, Khương Trường Sinh đã ra tay rồi. Trước đó, việc thế thụ đều là hắn bắt lấy được. Còn có huyền điểu kia nữa. Nàng có một cái trực giác. Huyền điểu cùng với Khương Trường Sinh chắc là có quan hệ gì đó. Toàn bộ người trong thiên hạ này chẳng lẽ chỉ có một mình đạo tổ có thể ra mặt hay sao? Cơ võ quân thật sự là không tin. Khương Triệt cũng không có chờ đợi lâu. Hiểu rõ xong chân tướng, sau đó hắn liền hoa tóc rời đi. Việc này nhất định phải làm sáng tỏ. Bằng không thì bách tính lại tưởng rằng thiên tử của mình không ổn rồi, dẫn đến trời xanh lúc này, không ưa mắt. Đây cũng không phải là nói chuyện dược gân. Phần lớn bách tính trong mắt chỉ có đại cảnh căn bản không biết thiên hạ này là lớn đến bao nhiêu. Ở một bên khác, Lâm Hảo Thiên đợi ở bên trên thi thể của yêu thánh hấp thuộc khí quyết. Cũng nhấc mắt nhìn lên, hắn so so mồ hôi trên trắng tự nhủ. Như thế nào có nhiều mặt trời như vậy chứ Chuyện gì xảy ra Sẽ không phải là Muốn đem cái phía thiên địa này nướng chính cho Hắn có chút hoảng hốt rồi Hắn còn chưa đi đến được đại cảnh Còn chưa bước vào võ đạo đỉnh phong Cũng không hy vọng Lên như vậy mà chết Thiên thương lời ưng phát ra một cái tiếng kêu ta trầm thấp Mời phận lo lắng Lâm Hảo Thiên cũng không thể không trấn an nói một chút Coi như Rận là muốn chết đi nữa Có ta cùng bảo bạn với người Người sợ cái lòng cái chuyện gì Phía trên đại dương mênh mông, hơi nước tràn ngập Từng chiếc thiền biển đang tài tiếng lên Võ giả ở trên bôn thiền, trên không trung Đều đang không khỏi sớm mồ hôi Bọn hắn hoảng sợ nhìn mười cái vần thái dương ở trên trời Nhiều mặt trời như vậy là đềm đại hổng hoa Quá nóng rồi, liền ngay cả nước biển cũng bắt đầu nóng lên kìa Mau nhìn vào phía đông, rất nhiều khá đều nhảy ra khỏi mặt biển luôn rồi Đến cường lại xảy ra chuyện gì, tại sao lại xuất hiện nhiều mặt trời như vậy chứ Ta nghe nơi, trước đây thật là lâu, trên trời cũng xuất hiện qua, mấy cái mặt trời như vậy, kéo dài tới dài năm, để cho chính hành sinh linh nhân tộc đều bị tươi sống mà đứng chết đó. Ủa rõ khai giả về cha nội, lần đó có vài cái, lần này có mười cái lẫn kìa. Một đám võ giả của mộ gia đang nghi lần ở Mỹ, phần lớn đều là rất bất an. Mộ huyền cương tìm tới mộ liên lạc hỏi. Việc này muốn hay không, hỏi trăm tiêu thần một tiếng. Mộ liên lạc lắt đầu nói. Đây chính là Thái Dương á Dạ dạ Ngài còn có thể kỳ vọng tiên thần đại nhân Đem chính cái Thái Dương này Bắn xuống hay là sao Chúng ta nhanh chóng Rời đi khỏi vùng biển này Mới là sự tình muốn làm nhất à Ờ ừ đúng rồi Mộ Hiền cương cảm thấy có lý Lập tức ra khỏi cửa phòng Mộ lên lạc thì quay đầu Nhìn về phía Thái Dương Ở chân trời bên ngoài cửa sủ Đông My Thanh Tú nhớ chặt Nàng cầm lấy một cái mảnh Kim Lân Ngọc Diệp Thở dài một ơi Nếu là yêu thú, nàng có thể dùng kim lân ngọc dịp để mà tru diệt. Thế nhưng, Thái Dương cao xa như vậy, có thể giết như thế nào đây? Tại bên trong quan niệm của nàng, Thái Dương là một cái thứ tồn tại cực kỳ là khủng bố, không thể nào diệt đi. Không chỉ là nàng, tuyệt đại đa số người cũng là ý nghĩa như vậy. Sau một ngày, nhiệt độ lần nữa lại là, là tăng vọt. Thái Dương một lần nữa bay lên không, cùng với chính cái Thái Dương kia tụ hợp. Mà tại bên cạnh chính cái ái dương kia Lại xuất hiện thực cái điểm sáng nhỏ Khương trường sinh, thì lực sư quận Thấy rất rõ ràng Những cái điểm sáng nhỏ kia Là một chút những thiên ô hình thể nhỏ bé hơn Hắn tinh tống một thoáng Tổng thực lực của cái đám thiên ô này Đã vượt qua 8.000 vạn giá trị hơn quả Tương đương với phái ra hơn phân nửa thiên ô Trận thế dõi người Cái nhiệt độ kia hội tụ vào cùng một chủ Là cực kỳ cường thịnh tới cỡ nào Khương trường sinh hơi nhếu mày lại thầm nghĩ Cậu không có người nào ra tái. Thiên hạ này nhân tộc ức ức như vậy sao Hắn đã làm tốt Chuẩn bị chạy trốn rồi Trước đem toàn bộ cái đám thiên ngô Trên bầu trời giết đi Lại đem con nhân của đại cảnh chú vào bên trong đạo giới Sau đó chạy trốn Cũng xem như vì nhân tộc trong thiên hạ lưu lại một chút huyết mạch Hắn đứng dậy bắt đầu chuyển động gân cốt Cơ võ quân xúc động hỏi Đạo tổ hả Ngài muốn xuất thủ hả Những người khác cũng dùng dạp nhìn về phía hắn Khu trời sinh nói Không có, chỉ là hoạt động gân cốt một chút Nếu là thiên ô nhất tộc đánh tới Tốt nhất là mang theo các ngư chạy trốn thôi Lời vừa nói ra Mọi người đều là sứng sốt Bạch Kỳ trước tiên nhậu tới nói Chủ nhân à thật tốt Ngài thứ nhân là nhất định Phải mang theo nô gia Ngài đi chỗ nào Nô gia theo ngài đến đó Vĩnh diễn phục thị cho ngài Diệp tâm địch lúc này cũng nhìn không được hỏi Đạo tổ liền ngay cả ngài Điều đối phó không nổi thiên ô nhất tộc này sao Không được xin nói Tự nhiên là không phải, nhưng ta là sao phiền tối. Mọi người yên lặng. Đúng vậy à, vô lựng là có giết thiên ô nhất tộc này hay không, đều sẽ mang đến vô thần phiền tối. Trong lòng của cơ võ quân thở dài, nếu là có người chịu đứng ra cùng với đậu tổ, chung nhau chia sẻ áp lực, làm sao lại đến cái mức này? Dù cho là tiên thần đi nữa, đối mặt với sự phản công của toàn bộ yêu tộc, cũng là áp lực rất lớn. Nàng đã trải qua chiến trường của Thánh Triều, rất rõ ràng, yêu tộc là khủng bố tới mức nào. Bớt quá nàng cũng rõ ràng, ý nghĩa của những cường giả nhân tộc này đều không muốn làm chim đầu đàn. Coi là để cho thiên ngô nhất tộc phát tiết xong liền tốt rồi, ngược lại thánh triều đều đã vong, nhân tộc chắc chắn là muốn đi vào một cái đoạn thời kỳ nhẫn lại rất là dài. Dùng thực lực của nhân tộc trước mắt mà nói không có khả năng hạ gục được yêu tộc đâu. Đạo tổ, vậy thì còn dân của đại cảnh và bộ người thiên tử nữa làm sao bây giờ? Khương Tiễn nhìn không được hỏi Khương Trần Sinh nói Kiên nhẫn chờ đợi chút đi Dứt lời thì hắn cũng không còn tiếp tục để ý mọi người Mà là chuyên tâm chuyển động gần cốt Từ khi đạt đến Cái món pháp bảo sợ nhật thần cung này Hắn còn chưa thật sự toàn lực thi triển qua Uy năng của sợ nhật thần cung Bỏ thật là ủy khuất cho cái món chi bảo này Lại thêm đại nghệ trua thế tiễn pháp Hôm nay nhất định phải để cho thiên ô nhất tộc kia Có đến mà không có về Nghĩ đến như vậy, Khương Trường Sinh trong lòng có một chút trầm ngâm. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại, trên mặt nở ra một cái nụ cười. Quả nhiên, nhân tộc cũng không phải là ứ ức như vậy, vẫn có không ít anh hùng tồn tại a. Hắn thi triển Thiên Địa Vô Cực chi nhãn nhìn lại, chỉ thấy một cái tên nam tử áo bào tím cực tốc lên không, xuyên khóa qua tầng tầng mây bay, một tia trực chỉ vào Thiên Ngô tộc. Tốc độ thật là nhanh. Khương Trường Sinh yên lặng diễn toán thực lực của đối phương, Hệ thống, cần tiêu hoa 13 triệu giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không. 13 triệu giá trị hương quả, củ động thiên à? Trách không được, dám đứng ra. Hiện tại khắp thiên hạ này, bác động thiên, củ động thiên đều co rụt lại. Về phần những người mạnh hơn, đón chừng cũng là sợ bị phiền tối. Cho nên lựa chọn ẩn nhẫn. Nhất là cái đám cường giở còn sống sót của tránh triều kia. Bọn hắn vừa trải qua thảm bại, càng là không dám sức đầu Một cái đám nghiệp số Thật coi nhân trọng ta không có người à. Nam tử áo bào tím dùng tốc độ cao bay lên không, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý. Khuôn mặt anh tính của hắn đều trở nên dữ tận rồi. Hắn tên là Quang Thông U, tập võ 500 năm, mặc dù không phải là người của Thánh Triều. Nhưng mà hắn tung hành vùng biển, chưa từng gặp phải địch thủ, trong lòng ngậu khí trồng thiên. Đại họa yêu tộc đồ kích, nhân tộc không người nào dám ra mặt. Vậy thì liền để cho Quang Thông U hắn làm chim đầu đàn đi. Ngược lại... Hắn là một thân một mình, lưu lạc thiên nhai, không sợ yêu tộc truy sát. Theo hắn bay lên càng ngày càng cao, bầu trời dần dần rút đi màu lam. Thay vào đó là tối tâm vô biên vô hạn. Hắn thấy được chính cái vận thái dương xung quanh còn có từng cái hỏa tinh vô cùng nhỏ bé. Quang thông u nâng lên tay phải, vòng tay bắn ra lãnh quang. Một cái thanh trường kích xuất hiện trong tay. Một cái thân chân khí bụng nổ, có hư ảnh của lòng hậu quấn quanh thân thể. Thế không thể đỡ. Thế tử của hắn cũng kinh động đến thi ngôn nhất tộc. Chín đại thiên hô dồn dập quay đầu nhìn lại, các thi ngôn khác ở bên cạnh chúng nó cũng quay đầu nhìn theo. Những thi ngôn kia thoạt nhìn là nhỏ như thế nhưng trên thực tế cũng là rất lớn, chẳng qua so với cái thế lửa trên người cái đám đại thiên hô càng thêm hung mãnh, lóe mắt như mặt trời kia, không thể nào so sánh mà thôi. Rất nhanh quang thông mù đi vào cao nhất của biển mây, ngẩng vọng thi ngôn đại trời. Ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn, trên mặt của hiện ra nét ngang tàng, dũng cảm. Chỉ có lửa giận đầy trời. Đối mặt với một cái đám thiên ô, Hắn nhỏ bé như thế, Giống như là đang đối mặt với tiên thầm. Võ giải nhàn tạo kìa, Ngươi cũng dám một mình, Để đối mặt với chúng ta hay sao? Ngươi có biết thân phận của chúng ta hay là không? Tiên ô hình thể ấy khổng lồ nhất, Lệ lồng hỏi, Ánh mắt bể nghẽ nhìn Quang Thông Âu. Quang Thông Âu thức giận nói, Tiên ô là đại biểu cho chủ độc của Thái Dương, Nhìn hài vi của các người như thế, Xứng đáng với thân phận của các người hay sao? Thiên Ngô lạnh lùng nói, hạo bối tộc ta mất tích, tại vô tầng Hải Dương này, tất nhiên là nhân tộc cái người làm rồi, nhìn người tập võ không dĩ, để dám một bàn đến đây, cho người một cái con đường sống, tìm ra hậu bối tộc ta, chúng ta sẽ thu diễm, nghe vậy quang thông u càng rớt cười to, <cười> hài hước, hậu bối kia có cái người tỉ đồ sống nhân tộc ta, bị bắt, ngược lại là nhân tộc ta vô lễ à, khùng mẹ nó, nếu bị ta gặp được, hả là chỉ có từng đó là bị bắt, thật gi đã làm thị, ta nướng chui luôn, một đám nghịch xúc, nhân tộc dưới thời khí vận không thận nhưng mà nhân tộc cuối cùng rồi cũng sẽ có một lần nữa trở thành chủ nhân của vạn vật. Hôm nay ta trước quy nhân tộc chém giết cái đám nghịch xúc cứ người đó Quang Thông U nói xong, ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên hóa thành một cái đạo ánh sáng màu tím, lao thẳng tới Thiên Ô nhất tộc. Tốc độ của hắn nhanh chóng biết bao, trong nháy mắt đã đụng vào câu thủ lĩnh Thiên Ô có hình thể khổng lồ nhất kia. Hai tay hắn nắm trừ kích mạnh mã đâm trên đầu của Thiên Ô thủ lĩnh hành liệt Diễm trên người của thiên Ngô Thụ lĩnh phóng đại các thiên ngô khác thì dùng dập bao vây lấy quan thông u chúng nó tỉ phun lửa nóng hậ thật quanông ngu dùng cho khiến hộ thể trường kết quán vậy mà không thể đâm xuyên trắng của thiên ô thủ lĩnh hắn không thể là không dễ ngực trở rarờ xa cái biển lửa này thiên Ngô nhức tộc dùng dập với người lại hai thiên ô cũ động tiên to lớn cấp tốc là thẳng tới hắn quanông ưu nổi giận gầm lên một tiếng sau người ngưng tụ ra từng tầng hư ảnh động thiên, vậy mà có tới chín cái động thiên, từng cái bao là vô biên, cơ hồ trong nháy mắt, cũ động thiên chui thẳng vào bên trong cơ thể của hắn, hắn cảm kích đâm tới phía trước. Chân khí khủng bố hóa thành hồng lưu màu tím đánh tới, cấp tốc đụng vào hai thiên ô tô lớn, ép cho chúng nó lùi lại. Khí thế hồng lưu màu tím vậy mà còn cường đại hơn cả lực giẫm đang thiêu đốt thân thể của cái đám thiên ô. Quang thông không có dừng tay. Lần nữa hóa thành một cái đạo kinh hồng tiến vào bên trong, hồng lu màu tím Trợ uy thế cho hồng lu màu tím phóng đại ra, nghiền ép hai thiên ô to lớn, ép tới liệt diểm trên người của hai thiên ô này tiêu tán, hiển lộ ra bản thể của chúng màu đỏ thẫm. "Chết thở cho ta!" Quang Thông U rống giận, trường kích trong tay bỗng nhiên thay đổi và ép lao tới, hồng lu màu tím ẩn chứa chân khí ngân tụ ra rửa đau, khắp bên ngoài thân hai thiên ô to lớn, lông đỏ bay lộn. Dòng máu nóng bỏng vương vãi xuống, phát ra những tiếng gào Khương Trường Sinh thưởng thức Quang Thông U biểu hiện ra sự mạnh mẽ của mình. Võ giả mà lúc này dám đứng ra tất nhiên là cường giả cái thế rồi. Quang Thông U đầy ngập lửa giận vậy mà có thể áp chế cả thiên ngô nhất tộc à. Đơn thần giá trị hân quả của bản thân thì cái đám thiên ô này không có một con nào là đối thủ của Quang Thông U. Nhưng mà cái đám thiên ô này cộng lại giá trị hơn quả có thể là gấp hơn 6 lần Quang Thông U. Nhất là thiên ô thủ lĩnh kia. Mặc dù giá trị hân quả của nó thấp hơn Quang Thông U, Nhưng thực lực gì thật đáng sợ Hỏa diễm của nó rõ ràng là khác biệt Với những thiên ô khác Nó vừa ra tay Đốt cháy chân khí của Quang Thông U Khiến cho cái thằng này liên tục lui về phía sau Hắn lúc này bắt đầu thi triển đủ lỗi vò học cả Mặc dù lấy một địch nhiều Hắn cũng không có ý nghĩ e ngại Hay là chạy trốn Xem cái bộ dạng này Quang Thông U này là muốn tử chiến liệu chết một lần Trong lòng của khu trực sinh tiếng núi Làm sao chỉ có một người ra tay vậy Hắn lúc này mà ra tay Sở là cũng sẽ bị yêu tộc để mắt tới mà thôi. Thôi, cố người này vậy. Cứ đợi sinh mặc dù không biết Hoàng Thông U nhưng hết sức tán thưởng cút khí của đối phương, nguyện ý cứu thằng này một mạng. Về phần sau chuyện này như thế nào, binh đến thì thương chẳng, nước đến thì đứt chẳng, đến không lại ta liền chạy. Cái chuyện chết, người chuyện sống nào có đạo lý bị vây tới chết chứ. Khương Đợi Sinh lúc này xực ra xạ nhịch thần công, Bảo Thạch ở phía trên thần cung bắn ra các loại hào hoàng ông Ánh, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. thấy cả này, tất cả mọi người kích động lên. Chủ nhân, ngài nhìn không được rồi hả? Ê, đạo đổ ạ, ngài muốn vụ vào cái cung này để bắn tới dược hay sao? Cái này, đây chính là thiên ngụ, có thể là bắn chết hay sao hả? Đạo tổ có tiễn pháp vô địch trên hạ, vừa hay là tiễn pháp gọi là xã nhất à? Không kể tới xã nhất là thật, vì xã nhất mà tròn trái luôn à? Tất cả mọi người sùng báy nhìn về phía Khương Trực Sinh, bao gồm cả cơ võ quân ở bên trong. Kiếm thần nhớ tới cái mũi tên mà đạo tổ bắn mình kia, cơ võ quân thì nhớ tới cái mũi tên của đạo tổ bắn dịch thí thụ. Tay trái của Khương Trực Sinh, nhất cung, bắt đầu là nhắm chuẩn vào cái đám Thái Dương ở trên bầu trời, tay phải chậm rãi là kéo dây cung. Kiếm thần khẩn trương hỏi, Ơ, ngài ở chỗ này bắn luôn sao hả? Khương Trực Sinh hiếp mắt lại nói, Thì sì làm sao, không được à Hay là ổng lại đổi chủ khắc bắn đi, dạng này cô có thể lừa gió được yêu tộc chứ? Không có lừa gió được đâu, chỉ cần Thiên Ngô nhất tộc vẫn còn, chúng nó liền có thể nhớ kỹ khí tức đã bắn giết đồng loại của bọn nó, vô luận là ở phương hướng nào, chúng nó cũng có thể truy tìm ra khí tức của cả. Bằng không trời đất bao la, giết Ngô thì điển tránh đi, nhưng thật là vô luận tính chỗ nào, đều sẽ bị Thiên Ngô truy xét mà tới. Trường đậu tổ đi đại cảnh, nói thật, đại cảnh không có đậu tổ bảo hộ, rất dễ dàng bị hoàng triều xung quanh thôn phệ ngay cả hóa lông phủ kia, đều có thể lật tung thống trị Khương Gia. Câu bổ quân lắc đầu nói, kiếm thần nghe xong vẻ mặt trở nên ngân trọng. Khương Tiễn lúc này lại nói, đạo tổ là vì nhân tộc mà ra tay, nhân tộc bao hàm cả đại cảnh, cứ để cho đại cảnh, không gánh chịu hậu quả này luôn đi. Hắn chính là hoàng thất Khương Gia, có tư cách nói lên câu này. Khương trực sinh nói, tốt rồi, an tâm chờ xem, hôm nay ta để cho các người nhìn một chút Chỉ cần cố gắng tập võ Nhất Nguyệt đều có thể bắn, Thương Khung đều có thể phá ngà. nghe vậy, vẻ mặt của mọi người chấn động, Tất cả đều là khẩn trương, Mong đợi nhìn về phía của khu trực sinh. Mà cùng lúc đó, Hoàng Thông U lâm vào bên trong quyết chứng, Toàn thân của hắn đều là lửa, Cũng may có chân khí hộ thể, Nhưng lại khiến cho hắn tiêu hao chân khí rất là lớn. Đảng kết mà! Hoàng Thông U nghiến ra nghiến lại, Tay phải của hắn vung quẩy trường kích, Tài trái thì triển bộ học, thẳng thẳng, thoải mái, nhưng căn bản không cách nào sô tăng biển lửa khủng bố ở bốn phường tấm hướng cả. Một cái đám thiên ngô bắn ra hỏa diễm đã hình thành một cái biển lửa, phạm vi tới mấy vàng dặm, nhiệt độ cực là cao, đủ để cho phạm nhân hóa thành trâu bụi trong mấy tức. Hoàng Thông Âu ý thức được tình huống của mình không ổn, nhưng hắn vẫn không có lùi bước. Hắn đang tranh thủ thời gian, hắn tin tưởng nhân tộc này tất có cường giả ra tay. Không có khả năng để cho một mình hắn Chiến đấu hằng hái như vậy Nhân tộc thiếu chẳng qua là có một người dẫn đầu Làm chim đầu đàn Mà hắn đã nguyện làm điều đó Nguyện ý gánh chịu toàn bộ cổ hận của yêu tộc Ý nghĩ này vô cùng kiên định Bởi vì đời này của hắn gặp rất nhiều cường giả cái thế Thiên cổ kỳ nhân Hắn thấy nhân tộc không kém gì yêu tộc Chỉ không kết nào đòn kết lại mà thôi Khi nhân tộc đối mặt với tiệc cảnh Chắc chắn là sẽ đòn kết lại Mà tiệc cảnh là lúc nào Là lúc này đây cáiạo ảnh to lớn từ trên trời dá súngs tăng có biển lửa như là Th tháii sân ấ địnhạn súng quan thông ưu vô ý thức nhất kích nhăn thẳngn một cái cổ cự lực không có thể tưởng tượng à mầm hại xuống chấn động đến hắn phun ra một cái ngầm máu tươi bán thường rung rẩy một thân chân khí của hắn kém chútc là bị đánh tăng đi hắn đờis xuốngng mấy trăm dặm mới ổn định là thân hình hắn Ấ đầu nhìn lại thủ lĩnh của Thiên ô cao cao tệ thượng đối diện nhìn hắn háo mầm ra Cung công lực điểm ngưng tụ từ bên trong cái mỏ chim của nó, hóa thành một cái vòng sáng, vẫn rất chậm phát động, một cái cổ lực lượng cực kỳ là kinh khủng đang tốc độ cao tụ tập lại. Giờ này, hắn cảm giác thân của mình đang ở bên trong một cái lò lửa của tiên thần, bốn phương tám hướng đều là lửa cả. Mà ngẩng đầu lên, lại thấy cái đầu Thiên Ngô thủ lĩnh kia khổng lồ như vậy, hắn có một cái cảm giác áp cực kỳ nặng nề. Quang Thông U thật lâu không có cảm giác bản thân của mình bất lực như thế rồi. Đáng chết Ánh mắt của Hoàng Thông U đổ bừng dứt bỏ hết thầy suy nghĩ. Mình phải chết trận sao? Chết trận thì chết, sao có mẹ gì? Cũng không ổn phí những tháng ngày mình tập võ. Hắn sinh ra trong nhân tộc, võ truyền lại từ nhân tộc, nên vì nhân tộc mà chết trận rồi. Hoàng Thông U nổ khứu một tiếng, nhấc kích đến tới. Nhưng vào lúc này, On! Một tiếng nổ vang run trời, Hoàng Thông U cảm giác lỗ tai của mình cũng đều sắp mất thông, hắn trực to con mắt. Mặt lộ ra, vẻ vẻ không thể tin được. Chỉ thấy một cái đường kim quang to lớn phóng tới từ bên ngoài biển lửa, xuyên thấu qua cả biển lửa, đánh xuyên cái đầu thiên ô thụ lĩnh kia. Không sai, chính là đánh xuyên qua. Huyết vũ như là mưa sát tầm tả rơi xuống, mà hắn cũng dừng lại kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn đã lĩnh giáo qua thực lực của cái đầu thiên ô thụ lĩnh kia, là mạnh mẽ bực nào, lại là bị bắn, nổ tung cái đầu. Máy tức trước đó, kinh thành, Anh một tiếng văng lên, dân chúng võ giả trong hành vô thức quay đầu nhìn lại. Còn chưa kịp quay đầu để nhìn xem kỹ thì đã thấy một cái vệt kim quang bắn tới 10 cái vần thái dương ở chân trời. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tan biến tại chân trời. Bọn hắn quay đầu nhìn lại mới phát hiện, sương mù của Long Khởi Sơn đã bị bắn ra một cái lỗ thủng thật to, hiển lộ ra cả nửa ngọn núi. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng kịp, lại có một vệt kim quang bắn ra kinh thiên động địa. Ônh, ônh, ônh... Từng đạo kim quang như là sao băng chật lé lên, liên tục bắn về phía chân trời, biển mây trên trời đều bị xé rách ra, thành từng cái lỗ lớn, vô cùng hồ vĩ. Kinh thành lúc này chấn động rồi. Ủa, đạo tổ đã trải rồi. Đừng nghe, già già của ta, đừng nói qua, kim quang này của đạo tổ rồi, đạo tổ trước kia đã ra tay như vậy, để mà tiêu diệt cường địch xâm phạm đỡ cảnh nha. Không sai, nghe nói bên cảng Đồng Hải Vương Triệu là bởi đạo tổ anh diệt cường ly xa như thế. Một trận chất định cả khôn. Ủa, đạo tổ mạnh, mạnh như vậy, nhưng đây là ý gì? Đây là muốn bắn mặt trời luôn sao? Ủa, bắn mặt trời? Đâu có vợ người như vậy chứ. Nói ngãm cái gì? Đạo tổ thế nhưng là tiên thần nha. Nhất nguyệt đều ở trong bàn tay của ngài ấy. Xả nhất lại là như thế nào? Nói không chừng đạo tổ sẽ còn hai trang bác sao nữa đó. Ngay khi người toàn thành đang hưng phấn nghị luận thì lúc này thiên địa thất sắc, tiếng nói của tất cả mọi người đều hơi ngừng lại. toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có một cái màu trắng, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, thấy thấy Dương ở chân trời liên tục là nổ tung, hình thành cảnh tượng nổ tung hồng vĩ, chẳng qua là có thể miễn cưỡng trông thấy ở bên trong cường quan. Trong đầu tất cả mọi người đều là trống rỗng, đạo thủ thật sự là bắn hạ mặt trời sao? Cùng lúc đó, Long Khởi Sơn, trong đình viện, cơ võ quân há to mồm toàn thân rung rảy nhìn Khương Trường Sinh. Nàng đón được Khương Trường Sinh có khả năng là làm được, nhưng đến lúc Khương Trường Sinh thật là làm, không thể là miêu tả được cái loại rung động kia. Ý nghĩa của những người khác cũng giống như nàng, dù cho là bạch kỳ làm bạn với Khương Trường Sinh lâu nhất, cũng là ngay ra như phẩm. Khương Trường Sinh vẫn duy trì tư thế nhất cung, câu trần thiên công đại vũ bào, cổ động rung động. Nhưng mà gián người của hắn vẫn lù lù bất động như là bàn hành. Mà trên mặt của không có một chút gần sống nào Tay phải của hắn lần nữa nắm vào dây cung Lâm bầm nói Nếu đã tới rồi Vậy thì chính tề đi đầu thai cả đám đi Ở lúc này Trên thi thể của yêu thánh Lâm Hạo Thiên nóng đến là tâm phiền ý loạn Không thể là tiếp tục hấp thu khí huyết nữa Đang ngửa đầu lên trời mắng lão Tạc Thiên Cái lão Tạc Thiên này Vậy mà thả ra nhiều thế dương như vậy Làm con mẹ gì Ông trời à Người nào thưa bắn súng, những cái thái dương này dùm một cái đi, lưu lại một cái là đủ rồi. Ừ, thuyền bối à, tiền bối, ngại có ở đây không? Ừ, có thể là hay không giải quyết cái tình huống trên trời đi chứ. ai Được rồi, được rồi, à, xin lỗi thuyền bối, đã tha quá phận nhiều lời. Lâm Hào Thiên măng lấy măng đẩy, đột nhiên là ngừng mắng, hán trực to con mắt. Mắt thấy một bên bầu trời phóng tới từ cái đầu kim quang, bạch phá cả bầu trời, đánh trúng từ cái thế dương đang trao cao. Ngày sau đó là một cái đậu cường quan chói mắt Bao phủ toàn bộ thiên địa Để cho hải dương đều mất đi màu sắc Hắn vội thức há to mầm ở miệng của ta khai quan rồi Chờ một chút ừ, Cái đậu kim quan kia là Lâm hậu thiên lại suy nghĩ tới Là cái đạo kim quang lúc tiền bối cứu mình Thấy là giống vừa rồi như đúng Chẳng lẽ tiền bối nghe được là hắn tố khổ Cho nên xảy nhật rồi Giờ khắc này trong lòng của hắn vừa rung động Lại lợi hương phấn Hắn đến cùng, được tồn tại như thế nào u ái đây. Mà ở một cái vùng biển phía xa khất, đội tàu của Mộ gia cũng là tận mắt thấy được một màn này. Mẫu Lạc bị kinh động chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy là cường quang cực kỳ sáng chói hiếp mắt, chỉ có thể nhìn thấy từng cái dương đang là bạo tạc nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kinh Hồ, hiểu rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Đầng đạo kim quang vẻ phá thiên khung, bắn nổ từ cái mặt trời. Kim quang này Chẳng lẽ là mẫu linh lạc suy nghĩ cái gì Thần tịnh kích động Hiếm thấy mà thật thủ Cũng mai hiện tại thiên địa bị cường quan lấp lánh Không có người nào thấy rõ ánh mắt của nàng Phía dưới bầu trời tăm tối Biển lửa kịch liệt phun trào Từng con thiên ô phát ra Tiếng kêu tàu bi ai vô cùng chối tay Hoàng thông u đứng ở trong biển lửa Nhìn quanh bốn phương tắm hứng Mặt mũi tràn đầy chấn động hắn không biết là người nào ra tay Nhưng đối phương tất nhiên là vượt qua cảnh giới củ động thiên Đối mặt với kim quang thần bí khủng bố vô sông kia Không có một cái đầu thiên ô nào có thể chống đỡ được cả Thủ lĩnh thiên ô càng là bị hai đạo kim quang bắn chết Thân thể khổng lồ hóa thành huyết nhục như là mưa sa Vung vải khắp nhân gian Ừ cái này giống như là Là chân khí Chân khí chi tiễn sao Quang thông u yên lặng suy nghĩ Nhịp tim đập nhanh tới mức trước này chưa từng có Đúng vào lúc này Từng cái đạo kim quang lại phóng tới Xua tăng cả biển lửa Lướt qua trước mặt của hắn Hắn cảm nhận được khí thức đáng sợ Trước nay chưa từng gặp phải Thậm chí cảm giác mình sẽ chết rồi Nhưng mà Kim Quang Cũng không có thương tổn đến hắn Chẳng qua là bay sát qua người của hắn Dù vậy cũng thiếu chút nữa đánh sơ sát Chân khí quanh người hắn rồi Từng con thiên ngô đang chạy trốn Liên tục bị bắn giết Liệt dĩm tràn ra Thấy lửa cuồn cuộn Đợi hết thể thiên ngô Đều bị bắn giết rồi Máu thịt của con thiên ô thủ lĩnh kia Trước hết rơi xuống Vẫn còn chưa kịp rơi vào trong bi Lúc này vẫn đã không ngờ rơi xuống. Khi mọi thứ hết thể lắng lại, phía dưới bầu trời còn lưu lại tàn cái tia lửa nhưng đã mất đi thần ảnh của thiên hồ. Quang Thông U cố đầu nhìn lại, phía dưới là đại dương mênh mông vô biên vô tận máu thịt, mang theo liệt diễm đáng sợ, đó là thân thể tàn phế của cái đám thiên hồ bị bắn nổ. Máu thịt thôi tụ mà thành, là nhìn cảm giác trùng điệp ảo giác, trên thực tế là một trận mưa xa, cao thấp khác biệt, chẳng qua là từ chỗ cao nhìn lại, tựa như là một cái biển máu. Khí tinh thể dần dần có phục lại màu sắc, mọi người trong đình viện ở Lộc Khởi Sơn lấy là tinh thần dồn dập kinh hô. "Sở hái mà thán phục, đạo tổ thật sự là thần thông quảng đại à? Tù thiên võ đế gì đó, nhất kiếm thiên, ta cảm giác chưa chắc hùng vĩ bằng đạo tổ sở nhận đâu." "Ồ, đạo đổ à, đã là võ đế rồi sao?" "Cái gì mà võ đế chứ hả? Chủ nhân của ta là tiên nhân, há lại là mẳng phu tập giỏi như "Nếu không phải là đụng mắt nhìn thấy xác thật không thể tin được, ta đột nhiên cũng muốn" Ur võ học cung tiễn à? Cung tiễn không có quan trọng, cho dù không có cây cung nào, đạo tổ cũng có rất nhiều biện pháp khác mà. Nghe mọi người thảo luận, mặt của cương trưởng sinh không đổi sắc, trong lòng có chút tiếc nối. Mặc dù cái đám thiên ô gây sự đều chết hết rồi, nhưng cũng không phải là diệt tộc của thiên ô nhất tộc. Lúc trước hắn hỏi thăm qua, thiên ô bị sân hải kinh khống chế, biết được thiên ô nhất tộc không có rơi vào chỗ ở cố định. Chúng nó ngao du thiên hạ, không kiếm nải gì cả, hưởng thụ vạn vật kính sợ. Bất quá chết nhiều thiên hô như vậy, thiên hô còn lại đón chừng chỉ dám là cầu viện chứ không dám tự mình đến đây. Khương Trượng Sinh cực kỳ sẽ nhắc thần câu nói. "Hảo hảo tu luyện đi, cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi cũng có thể đi đến cái lộ trình độ này, thậm chí là càng mạnh hơn a." Nói xong thì hắn đi về phía phòng ở của mình. Hắn nói lời này để mọi người mau nấu sôi trào, nhất là Diệp Tâm Địch, Khương tiễn, bọn hắn là hiếu chiến nhất, đã bị nhân lửa. Cơ Võ Quân kiến thức rộng rãi, tự nhiên là không có dễ tin. Thực lực của đạo tổ như vậy Cũng không phải chỉ dựa vào nỗ lực Là có thể đạt tới được đâu Tâm tình của nàng hết sức là phức tạp Đại nạn như thế Vậy mà không có chiến thần thánh triệu ra mặt Làm hậu nhân hoàng thức cơ gia Trong lòng của nàng hết sức là oán giận Nhưng lại hiểu rõ Những người kia đang nghĩ cái gì Theo bộ hãng nghĩa kiếp nạn này Dù cho chết bao nhiêu người đi nữa Chỉ cần nhân tộc còn thì sẽ còn hy vọng Nếu mà bọn họ ra tay Bị ưu tộc để mắc tới Ngược lại là được không bù mất Chiến thần củathánh Triều 10 không còn một bọn hắn muốn là tích xúc lực lượng cho đỡ nhân tộc nhất lên thời điểm phản công mặc dù hiểu được như vậy nhưng nào vẫn rất là khó chịu cái loại khó chịu này lại toàn bộ chuyển hóa thành sự kính n để thao, thao bất tuyệt đối với đạo tổ đạoủ do dự nhưng hắn vẫn là lựa chọn ra tay l lớn về sử dụng đạo tổ không thua những chiến thật kia ngoại trời chiến thần của thánh triều còn có những hoàngều muốn tranh đọt thiếu bằng thánh triều đều không đủ thành đạo Cơ võ quân lần đầu cảm thấy đại cảnh thật của hy vọng thành tựu Thánh Triều à Ít nhất Thánh Triều không phải là biệt khuất mà từ từ đi tới Mà là thẳng tiếng không lùi, lôi kéo thế là khắp nơi để mà đánh xuống Không chỉ là tàn nhẫn với là vận triều nhân tộc khác Mà càng là không sợ yêu tộc Đây mới là tư thái của Thánh Triều Tâm tính của cơ võ quân sinh ra biến hóa Trước đó là chỉ muốn theo đầu tổ tập vỏ Ngược lại nàng không có chỗ nào có thể đi nữa Nói là muốn giúp đại cảnh, chẳng qua là trao đổi đồng giá, mà giờ khắc này, thật là muốn hỗ trợ đại cảnh rồi. Ánh mắt của nàng rơi vào trên mặt của Khương Tiễn, lại nghĩ tới Khương Triệt. trong lòng của nàng sinh ra một cái dự to gan. Mặc dù không hợp lý lắm, nhưng mà một khi tiếp nhận cái dự đoán này, hết thảy hoang mang sẽ được giải thích, thậm chí dự đoán này trở thành sự thật, nàng càng có lòng tin với đại cảnh hơn. Mà cùng lúc đó, tất cả nhân tộc toàn bộ vô tận hải dương đều đang là kinh nghiệm việc này. Tuyệt đại đã số người không biết là ai bắn nổ Thái Dương, nhưng mà người đại cảnh biết được, việc này không sớm thì muộn cũng sẽ lên men trời khắp thiên hạ. Rất lâu, ban thử sinh tồn khương sinh trà đại, cuối cùng cũng đã đến. Hệ thống, thái Hòa năm thứ 7 thì ngôi tộc vì tìm đồng loại, cùng nhau hành động, dốc cháy vô tận hải dương mang đến thoát thính đại kiếp cho vô tận hải dương, ngưng kịp thời ra tay, vượt qua được một trận kiếp nặng, thu hoạch được ban thử sinh tồn, pháp bảo nhật Nguyệt Nguyệt Càn kiếm trận. "Hả? Kiếm trận? Bất quá tại sao lại là pháp bảo chứ, không phải là trận pháp sao?" Khâu Tử Sinh hứng thú tiếp nhận truyền thừa. Cái nhật Nguyệt Nguyệt Càn Khôn kiếm trận này chính là 36 chui Càn Khôn kiếm thành, kiếm trận vừa ra, Nguyệt Nguyệt có thể điên đảo. Phạm vi của kiếm trận có thể mở rộng không có giới hạn Chủ yếu là xem ở linh lực gửi thi trận Chỉ cần linh lực đủ nhiều Thậm chí có khả năng bao trầm toàn bộ thiên địa Kiếm trận mạnh mẽ là có hạng mức cao nhất cực cao Có thể là khống địch có thể giết định Có thể khiến cho kẻ địch hình thật câu diệt Vĩnh viễn không thể siêu sinh Chỉ cần là thao túng 36 chui cà khu kiếm liền có thể tự chủ bài trận Khương Trường Sinh lấy ra pháp bảo Từng thanh từng thanh Thanh đồng kiếm thật nhỏ Hiện ra trong lòng bàn tay của hắn Nhưng kiếm này giống nhau như đút Hoa văn đẹp đẻ Lộ ra khí thức thanh lương Một tay của hắn đã có thể là giữ hết thể Cả khu kiếm trong lòng bàn tay của mình Hắn bắt đầu liên hóa cấm chế của kiếm trận Quá trình này trọn vẹn bỏ ra 2 ngày hệ đêm Nhật nguyệt càng khu kiếm trận Mới là nhận hắn làm chủ Tay phải của hắn nâng lên Từng cái chuối càng khu kiếm nhỏ như là ngón tay Đang là xây tròn Ở phía trên lòng bàn tay của hắn thì tâm biến ảo trận hình có chút là lệ. Có không thể à, rất là thú vị à. Khương Sinh mang theo nhược càng khô kiếm trận đi đạt khỏi phòng ốc, giờ phút này đã là hoàng hôn. Mọi người bên trong đình viện liền công dùng dập mở mắt ra, nhìn về phía Khương Sinh. Kiếm thần đầu tiên là chú ý tới kiếm ở trong tay của hắn tò hỏi: "Ơ đầu trong tay của ngài là?" Khương Trự Sinh nói: "Hai ngày qua tâm thần không yên, liền một chút đột chơi nhỏ, không có trọng dụng gì." chỉ là để chơi đùa như vậy thôi. Nhìn 36 chuôi tiểu kiếm xoay quanh trong lòng bàn tay của Khương Trực Sinh, kiếm thần cũng không có suy nghĩ nhiều, kiếm nhỏ như thế, xác định là không có bao nhiêu lực sát thương cả. Bất quá suy nghĩ đến cái lá cây màu vàng ống kia của Đạo thổ, hắn lại cảm thấy vật này có khả năng có dị dụng gì. Mà những người khác thì cũng gần như là nghĩ như thế, bất kỳ vật gì trong tay của Đạo Tổ đều có thể biến thành thần minh giết địch cả. Tiểu kiếm này nếu đem cho bọn hắn chỉ có thể dùng làm ám khí mà đạo tổ cũng không có rảnh hắn tới nỗi đi chế ra đồ chơi nhỏ làm gì. Khương Trường Sinh, ngồi dưới địa linh trụ, vuốt vuốt nhật ngoài cả khu kiếm trận, bắt đầu yên lặng, diễn tón những cường giả ở xung quanh. Mặc dù chuyện này đã qua 2 ngày, nhưng tạm thời cũng không có cường giả nào khủng bố đột kích cả. Hắn điều ra giá trị hương quả xem xét phát hiện tốc độ giá trị hương quả tăng trưởng lần nữa tăng lên, cũng là xem như chuyện tốt thứ 2. hôm qua thiên tử đến đây, nói muốn là "thượng theo tâm ý của bệ tính lập tượng cho ngả giấc châu đó." Khôn Từ Sinh lắc đầu nói: "Ai, hà tất xây tượng đại làm gì, chỉ tổ hao người tốn của." Trong lòng của hắn thì lại quá là mừng thầm, nhưng phải làm bộ không thèm để ý, Dạng này kế sẽ vĩnh viễn nghĩ không ra, hắn cần tư tính ngẩn. Trước mắt biểu hiện là mọi người sùng hắn lập thực cho hắn, cũng không phải là hắn cường cầu. Giá trị hơn quả có quan hệ tới độ kiếp. Con có thể trợ giúp cho người bên cạnh Hắn nhất định là phải cẩn thận Khương tuyển cười nói <cười> Ta cảm thấy là chuyện tốt mà Tự thần của ngài Có thể là chứng giúp cả yêu thú Mà như thế cũng có thể để cho người của đại cảnh Để đời nhớ kỹ công lạc của ngài Nhớ kỹ về đại cảnh Cơ võ quân lại tan thắng nói Ta cũng cảm thấy như thế ha Thống nhất sùng bái tính ngưỡng Có thể tăng tiến lực ngưng tụ bách tính vận triều Cho dù là thánh triều Năng thần chiến thần các triều đại Cũng sẽ đi đến một cái con đường tạo thần Thông qua pháp này Thánh triều có khả năng ngưng tụ ra lòng người Tăng tiếng cảm giác thắng động Lòng trung thành của bách tính dành cho thánh triều Khương trực sinh gật đầu nói Đã như vậy thì cứ tùy hắn đi Một bên thì lại vừa tính tốn một thoáng Người mạnh nhất yêu tộc trước bắt xuất hiện Vừa qua trăm triệu giá trị hương quả Còn so ra Kém người mạnh nhất thánh triều trước mắt Hắn cũng không có vì vậy mà thư giãn Yêu tộc mạnh nhất ở chủ là số lượng Mà trời đất bao la Hệ thống cột tiêu chân chính hoàn chỉnh cả cái thiên địa này, chỉ là một ức giá trị nguyên quả, Được Sinh vẫn còn có lực đến một trận. Thật ra trong lòng của hắn đứt rỡ đằng, dù cho cường giả khủng bố là hai ức giá trị nguyên quả, hắn dùng hết toàn lực vẫn có hy vọng có thể thắng. Dù sao hắn có nhiều pháp bảo thần thông như vậy, nhưng nếu như vậy thì quá bất ổn, hắn thấy chỉ có 100% phần, phần thắng mới có thể ra tay. Hắn một mực khuyên bảo chính mình như thế, không thể để cho địch nhân thăm dò rõ ràng thực lực thực hành của mình cho người bị quấy r một cái đều là không thể bình tĩnh để mà luyện công bắt đầu là hỏi cơ vvõ quân về sự tích của những cườngn giáo bỏ giả phong thần tại bên trong tính triều cứ rường sinh thì an tâm luyện công trân quý mỗi một giây một phút thống một cái ch mắt hai tháng nữa là trôi qua sự tích đạo tổ xạ nhật trực để bùng nổ truyền khắp long mạch đại lục Tốc độ giá trị hương quả của Khương Trường Sinh Tăng lên đến một cái tầm câu mới Hệ thống Kiểm tra thấy giá trị hơn quả của người Lần đầu tiên đột phá đến chỉ số 1 tỷ Mở ra công năng hương quả Hương quả thỉnh thần Hương quả thỉnh thần Hương quả thỉnh đồ tính ngưỡng người đến cực hạn Có khả năng thỉnh lực lượng trên người của người Giúp đỡ vượt qua khung cảnh Hương quả thỉnh thần à Trong mắt của Khương Trường Sinh lé lên vẻ vui mừng Đây chính là một cái thiết lập sáng tạo ra trong con ghép kiếp trước không nghĩ tới là bè thống sinh tồn đem trở lại như cũ chức năng này nhìn như không có tác dụng gì chẳng qua là trợ giúp cho người khác không có thể nào làm cho mình mạnh lên nhưng trên thực tế có tác dụng cực lớn một khi tín đồ thờ Phụng hắn còn có thể là mượn nhà lực lượng trên người quá hắn thếất sẽ mang đến ảnh hưởng càng lớn hấp dẫn càng nhiều tín độ hơn nó không chừng sẽ sinh ra rất nhiều người giống như là thời vì hắn mà lập giáo bất quá cánh cửa vẫn là phải có. Muốn tin ngự hắn đi đến cực hạn, cực hạn này là vì có thể vì hắn đi chết kìa. Khương Trường Sinh bắt đầu cảm thụ. Hưng hỏa tín đồ vạn này là có bao nhiêu? Không tính thì không biết, tính toán mới giật mình lại vượt qua trăm vạn người. Trong đó Mộ Linh Lạc, Lâm Hạo Thiên kiếm thần, Cơ Võ Quân cũng có mặt trong đó. Như thế để cho Khương Trường Sinh hoài muốn kiếm thần và Cơ Võ Quân không có thấp hơn cho hắn, không nghĩ tới điều vị của mình. Trong lòng của mấy người bọn họ lại là câu như thế, nhất là Cơ Võ Quân, trước khi xạ nhận thì ngay cả Tín Đồ Hơn Quả này cũng không là tính. Khương Trừ Sinh nhìn về phía Bạch Kỳ Diệp Tâm Địch, ánh mắt có phần có thăm ý. Hắn cũng không có tức giận, có thể hiểu được, dù sao hai cái tên này cũng ở bên trong Tín Đồ Hơn Quả, chẳng qua là tạm thời, vẫn không làm đến cái mức độ vì đi chết mà thôi. Hắn cũng đã sớm biết được, Tín Đồ Hơn Quả chưa hẳn là phải cần thập hơn. Thấp hơn vừa lúc là thể hiện sự sùng bái tới trình độ nhất định. Chỉ cần thường xuyên là cầu nguyện hắn ở trong lòng. Thì có thể cung cấp giá trị hân quả cho hắn. Đây cũng là một cái phương thức tín đồ của yêu thú. Chẳng qua là hai cái tên này tân bóc hắn nhiều nhất. Mà tín nhiệm lại còn không bằng những người khác. Khiến cho hắn có chút cảm khái. Xem một người trung thành với mình. Không thể là chỉ phán đón theo lời nói à. Khương được sinh quyết định về sau mỗi tháng. Tiễn một vị tín độ hân quả. Giúp đỡ cho hắn vượt qua khuôn cảnh nhân sinh Có công năng hơn quả thỉnh thần Về sao giúp mộ linh lạc Lâm Hậu Thiên Sẽ càng dễ dàng hơn Cô cô nương nè Người tới nơi này đã có một khoảng thời gian rồi Cũng nên truyền cho ngươi một cái môn võ đậu Ngươi có muốn học không hả Khương trượt sinh mở lại Ngay vậy cơ võ quân mở mắt ra Mặc lộ ra vẻ sợ hãi lắm vui mừng Vội vàng bái tạ Khương trượt sinh Những người khác mặc dù hâm mộ Nhưng cũng hết sức vui mừng Ở chung lâu như vậy Bọn hắn cũng rất có hảo cảm với cái vị công chúa thánh triều này tuyệt đối được cho là nữ trung học à thức được sinh vẫy tay cơ vỗ quân đi đến trước mặt hoán Tịnh tọ vừa ngồi xuống hắn nâng tay phải lên ngón tr để ở giữa mi tâm của nàng trong chốc lát cả người của nàng hoảng hút trong con mắtóng hiện ra một cái thân ảnh đang tập bỏ chiêu thức cực kỳ biến ảo lúc này ở một bên khác thiên Hải khách sạn An tâm tiểu nhị đang lau bàn Trong khách sạn không có vị khách nào, tiểu bất khổ cao tuổi rồi đang ngẩn ngơ, chứng quỷ thì đang tới sổ sách câu mài. Một thân ảnh bỗng nhiên bước đi vào hỏi: trường anh ở đâu vậy hả?" "Ở Trương anh, khách quan nà, muốn nói cái vị Trương anh nào?" Tiểu nhị tiếng lên, một mặt ân cười hỏi. Người tới là một cái nam tử mặc áo màu trên người cõng một cái đồ vật cùng loại với trường côn, bị vải trắng bọc lấy, tướng mạo của hắn nhìn khoảng 50 tuổi, hai mắt như đào. Rơi vào trên người của Tiểu Nhị khiến cho trong lòng của Tiểu Nhị phát lạnh. Người này không phải là cái loại lương thiện gì rồi. Tiểu Nhị vẫn duy trì cái nụ cười thư thái hạ rất thấp. Nam tử áo làm nói khả. Đừng có giả bộ nữa. Ta biết được cái căn khách sạn này của các người chính là do đà chủ kỳ viên thương hội Trương Anh xuất tiền tạo ra. Nói cho Trương Anh ta tìm hắn có việc sẽ không bạc đại hắn đâu. Tiêu bất khổ ngồi trong một cái góc khách sạn nghe nói như thế không khỏi trật tho con mắt. Chợt ánh mắt của hắn lại là ẩm đạm Tiểu nhị thấy đối phương hiểu biết chính xác Nếu là lừa gạt Chỉ sợ sẽ để cho khách sạn an tâm xuất hiện máu tươi Hắn lúc này tôi lại nụ cười nói Ờ khuyết quan à Phải chờ một đoạn thời gian nha à. à có nguyện vào ở trong phòng khách không hả Nam tử áo lam từ trong ngực Móc ra một túi tiền Nhét vào trên quầy Sau đó đưa tay ra hiệu cho tiểu nhị dẫn được Nhìn thấy tiền tài tiểu nhị mặt mày hấn hở Cuối đầu không lưng dẫn được Chưởng quỹ thì bắt đầu kiểm kê bạc ở trong túi tiền Lông mài nhú chặt cũng bắt đầu dẫn ra Thái hòa năm thứ 8 hạ từng tháng 2 Trương Anh đi vào khách sạn an tâm Tiểu nhiệm đi tới Mang theo hắn lên lầu Không có quấy nhiễu khách nhân khác Tiêu bất khổ thì đang lau bàn Thở dài một hơi tiếp tục lau bàn Sau thời gian một nén nhăn Bên trong một cái giang phòng khách sắc mặt của Trương Anh nghiêm túc đặt chân rượu xuống hỏi Cái này là thật chứ hả Nam tử áo lam ngồi đối diện hắn nói: "À, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nói điều kiện của ta cho đậu tổ nghe, nếu không vừa lòng còn có khả năng bàn lại nha." Mặt của Trương Anh lộ ra vẻ do dự, nam tử áo lam lại nói: "Đậu tổ Sa Nhật, phàm danh thiên hạ chắc chắn là đất tội diêu tộc rồi, cùng hắn một mình gánh chiều đại giới, không bằng gia nhập đại nghiễm thiên." Đại nghiễm thiên thậm chí có khả năng nhận lấy cả đại cảnh, giữ lại đế chế của đại cảnh, đại cảnh đúng hận không nạp lên là được rồi. Hắn dừng một chút nói Đại nghiệm thiên do chiến thần thánh triệu chủ đạo Quảng nạp cường giới thiên hạ lấy vọng cuối cùng của nhân tộc Yêu tộc đột kích Có nội tình nhất chính là đại nghiệm thiên đó Ờ được rồi Để ta tìm đạo tổ hỏi một chút Trương Anh đứng người lên nói Hắn chấp ta lễ cấp tốc rồi đi Nam tử áo lam thở dày một hơi Hắn nhìn vui hướng chân trời Lâm bỗng nói Đạo tổ à Cũng đừng khiến cho ta thất vọng Nhân tộc đang gần ngươi à Giữa tháng 10, trời cao, không khí sảng khoái, cương trực sinh hơi nhíu mày. Hắn vừa mới lại tính toán một lần, giá trị hơn quả người mạnh nhất vùng biển phụ cận Long mạch Đài lục đã đi đến 13 triệu, mà yêu vật mạnh nhất ở bên trong phạm vi đã biết đã đi đến 110 triệu. So với một năm trước, giá trị hơn quả của yêu vật mạnh nhất đã tăng cường 1000 vạn, mà cái vị yêu vật 100 triệu giá trị hơn quả kia vẫn còn. Nói cách khác, 2 năm qua, bên trong phạm vi đã biết xuất hiện hai cái tông yêu vật khủng bố, giá trị hơn quả Đã vượt qua 100 triệu. Mặc dù phạm vi hệ thống dò sát. Một mực đang tăng trưởng. Nhưng rất có thể là đối phương. Đang đi về phía hắn. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Giá trị hông quả bản thân Khương Trường Sinh trước mắt. Cũng mới miễn cưỡng đi đến 9.000 vạn. Cái này khiến cho hắn có một loại cảm giác. Trở lại lúc tuổi còn trẻ. Khi đó hắn đối mặt với đại thừa lộng lâu. Rất là có cảm giác áp bách. Hiện tại Khương Trường Sinh chỉ có thể cầu nguyện. Bọn hắn tặng khả năng chậm đi một chút Cái chuyện xài nhật mặc dù là mang đến giá trị hướng quả tăng bọt. Nhưng cũng làm cho hắn trở thành mục tiêu công kích. Cái này là can thiệp vào nhân quả. Khương Trường Sinh cũng không có hối hận. Hối hận cũng là vô dụng. Còn không bằng tiếp tục hướng dịp phía trước. Một ngày này Trương Anh đến đây bái phỏng. Hắn theo thường lệ hành lễ với mọi người. Sau đó nói rõ với Khương Trường Sinh ý đồ đến đây. Nghe nói là có chiến thần của Thánh Triều thành lập Vận Triều tên là Đại Nghiễm Thiên. Mời cơn giả thiên hạ mang theo thế lực của mình gia nhập Đoàn nhân tộc Khương trời xin mày âm thập khó chịu. Nói dễ nghe, không phải là đang muốn sừng bá thiên hạ hay sao? Nếu thật là muốn đoàn kết nhân tộc, trước đó làm sao không đứng ra đối mặt với thiên ô nhất tộc đi chứ? Chỉ cần đại nghiễm thiên diệt thiên ô danh vọng tan vọt, còn cần lo lắng không có cao thủ để triệu tập hay sao? Nhiều khi người ta còn sẽ tự tìm tới cỡ. Cơ võ quân lúc này cao mày nói, Đại nghiễm thiên, không nghĩ tới, Lâm Hồng Trần vẫn là không nhịn được à? Diệp tầm địch lúc này mới tồn hỏi Lâm Hồng Trần là cái vị chiến thần Thánh Triều kìa Là cảnh giới gì Câu Vũ quân trả lời Hắn là một trong tam đại chiến thần Thứ bậc cao nhất của Thánh Triều Vượt qua cổ động thiên rồi Đạt tới cảnh giới võ đạo Thánh Vương Hắn từng đề cập qua Muốn sáng lập thông môn tên là Đại Nghiễm Thiên Không nghĩ tới Đại Nghiễm Thiên vậy mà biến thành vận triều Hứ, Thật sự là không biết kim sĩ Phủ nhục danh sân chiến thân à Thánh Triều có hơn 10 vị chiến thần Tam đại chiến thần mặc dù không nhất định là mạnh nhất Nhưng đại biểu châu y nghiêm của Thánh Triều Hai cái vị chiến thần khác Phân biệt trách trận cùng với mất tích rồi Vì chỉ có Lâm Hồng Trần không có xuất chiến Hiện tại nhảy ra Ngên ngăn lẫm liệt Thật không phải là cái thứ gì cả Nàng càng mắng thì càng hăng càng là oán giận ngoại trời mắng yêu tộc Lâm Hồng Trần là người thứ nhất để cho nàng thức thố như vậy Khương Trường Sinh yên lặng Tính toán Lâm Hồng Trần này là mạnh bao nhiêu Một ức 2.000 vạn. Nguyên lại trước đó tính tới cái vị cường giả thánh triệu kia. Bất quả vì sao cơ võ quân nói hắn không nhất định là người mạnh nhất? Chẳng lẽ còn có một vài chiến thần không ở bên trong phạm huy dò xét của hệ thống sau? Khương Trường Sinh nghĩ mãi mà không rõ. Tiếp theo, diễn toán đại nghiệm thiên là mạnh bao nhiêu? Hệ thống cần tiêu hoa 1 tỷ 029 triệu 056 ngàn giá trị hân quả có tiếp tục hay không? Khả lắm à? 1 tỷ giá trị hân quả cũng bốn như vậy à? Khương Trượng Sinh bị hù dọa rồi, trong chốc lát hắn có xúc động muốn gia nhập Đại Nghiễm Thiên. Nhưng nghĩ lại, Đại Nghiễm Thiên chắc chắn là thành cái đinh trong mắt của yêu tộc, không thể tìm tiện gia nhập. Mà Lâm Hồng Trần tuyệt đối không có khả năng chiếu cố cho hắn, hắn cũng không muốn ngày ngày phải đi chinh chiến. Trương Anh thì một mực rất tò mò thân phận của cơ võ quân, bây giờ nghe nàng hiểu rõ Đại Nghiễm Thiên như thế không khỏi hỏi. xin hỏi cái về tiền bối này, ngại như thế nào hiểu rõ Thánh Triều như vậy hả? Cơ vỗ quân lúc này lắng lại lưu giận nói Cái này ngươi không cần biết Ngươi chỉ cần biết rõ Lâm Hồng Trần này không phải là thánh chủ Hắn đã có khả năng vứt bỏ thánh triều Thì hắn cũng có thể vứt bỏ đại Nghiễm thiên Khương Trường Sinh mở miệng hỏi Lâm Hồng Trần nếu vô sĩ như vậy Sao có thể sáng lập ra đại nghiệm thiên chưa Cơ vỗ quân lại nói Lâm Hồng Trần trời sinh tính tình phóng đảng Nữ nhân có hắn nhiều vô số kể Hắn đi nơi nào Đều sẽ lưu lại rất nhiều hậu vệ ở đó Nhiều năm tích lũy qua Dòng dõi của hắn nhiều vô số kể rồi, lại thêm thể chất của hắn không phải tầm thường, cho nên thiên tư hậu duyệt của hắn cũng sẽ không kém. Bên trong mấy trăm năm, tức là trưởng thành rồi, tòa hài nghi đại Nghiễm Thiên lắng triệu tập dòng dõi của mình tạo dựng nên. Dĩ nhiên, hắn mặc dù vô sĩ thật, nhưng hết sức là am hiểu đạo giao hảo, lại là lôi kéo hào hộ của mình, đại Nghiễm Thiên sẽ là không kém đâu. Bất kỳ lúc này Tiêu Trọc nói. Người tức giận như vậy, chẳng lẽ là Cơ Võ Quân lạnh lùng lườm nó một cái nói. Lâm Hồng Trần tuy không biết xấu hổ Nhưng cũng không dám đụng đến tha đâu Khí vận cơ gia hắn tránh cũng không kịp kìa Mà ta cả đời tập võ Chưa từng ấy ấy với nam tử đâu Thế gian còn chưa có nam tử nào Khiến cho ta động lòng cả Chẳng biết là tại sao Nàng nói xong câu này lại vô ý thức nhìn về phía Khương Trường Sinh một cái Khương Trường Sinh thì lại nhìn về phía Trương Anh nói Trở về từ chỗ hắn đi thôi Người rất có năng lực khéo đưa đẩy Nói ta việc thiên ô rồi Sợ là yêu tập trả thù Không dám rời đi đại cảnh Chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không dám cưỡng cầu Trương Anh gật đầu một cái Nhưng chần chờ nói Ừ đậu đổ ạ ta sợ Khương Trường Sinh đưa tay Bên trong tay áo bay ra một cái mảnh kim lần ngọc nhiệp Bay tới trước mặt của Trương Anh nói Cầm lấy nó đi Nó có khả năng cứu người một mạng Trương Anh cũng là tín độ hương quả của hắn Chẳng qua chưa đi đến mức độ hương quả thỉnh thần Lại thêm những năm này Kỳ Dương thương hội trợ giúp đại cảnh cực lớn Hắn nguyện ý làm chủ dự cho Trương anh này Trường Anh xúc động, vội vàng cứ kỷ Kim La Ngọc Diệp sau đó bái tạ. Sau khi hắn rời đi, cơ võ quân lại tán thắng nói Vẫn là đạo tổ ngày anh Minh làm bạn cục Lâm Hồng Trần, không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ, không thể nói trước ngày nào sẽ bị hắn bắn đứng đâu. Khương Trường Sinh không có nói tiếp, nhắm mắt liện công, chuẩn bị ngân đón hai cái tồn tại hơn trăm triệu giá trị hương quả kia. Ngoài trừ hai cái vị kia còn có bảy cái đại yêu thánh sắp phục sinh nữa. Mặc dù củ tuyệt giao thánh Chưa hẳn là ghi hận hắn, Nhưng cũng đại biểu cho thời gian hắt ấm của hệ Dương sắp tới rồi. Mà lúc này ở một chỗ khác, Dưới đêm trăng, Nam tử áo bầu trắng ngồi trên vách núi, Nhìn Minh Nguyệt không biết đang suy nghĩ cái gì. Nam tử mặt nạ bạch cốt trống rỗng xuất hiện sau lưng của hắn, Đỡ quỳ xuống nói, Tù chủ xạ nhật đúng là đạo tổ ngạc, Người của trục hạ cũng đã dò sát có hai đại yêu tôn, Đang chạy về phía lông mạch đầy lục rồi. Mặt khác, Nghiễm chiến sáng lập ra khí vận chi triều gọi là đại nghiệm thiên thu nạp rất nhiều vận trều, thân thật lớn à." Nghe vậy, nam tử trắng nhíu mày nói. "Đại nghiệm thiên thì ra là như thế, thật sự là hài hước mà, xem ra thánh thượng đã đoán đúng rồi." Lâm Hồng Trần sớm có lòng bu phản, nói ra, năm đó thánh thượng để cho hắn đi tiêu diệt yêu tộc, bớt chết cái thế phát triển của bọn chúng là do cái tên này sơ sẩy bỏ mặc cho yêu thế tăng trưởng, nếu không phải hắn quy cáo trượng, bổn đế không lồ, thánh thượng đã sớm phế hắn rồi. Đáng tiếc, trước khi vặn ngã hắn, yêu tộc Chí Tùng lại hoành không sức thế à? Nam tử mặt nà Bạch cốt lặng yên một lá nói. Rồi tướng Đại Nghiễm Thiên muốn chiêu nạp đạo tổ đạo tổ trung dịch thiên ưu, tất nhiên là rước lấy phiền tối, hắn có lẽ sẽ gia nhập Đại Nghiễm Thiên tìm kiếm bảo hộ à? Nam tử áo bào trắng đứng dậy nói. Nếu là như vậy, ta sẽ lần nữa bình phán đạo tổ một chút, có lẽ hắn không phải là thiên mệnh võ đế rồi. Nam tử mặt nà bạch cốt ngẫn đầu hỏi Trông chủ à Đại nghiệm thiên không có khả năng Là thánh triều tiếp theo hay sao Hắn hiểu qua đại nghiệm thiên Thế lực cực kỳ là kinh ngời Thánh thượng đã tính qua rồi Đảo chủ của võ đế đảo cũng đã tính qua Thiên mệnh Võ đế quật khởi sau khi yêu tộc đại kiếp bắt đầu nó cách khác Tồn tại trước đó quật khởi không phải là võ đế Dù lẫn là thực lực hay là danh tiếng Lâm hồng trần Cũng không phải là mới có trong những năm này Nam tử áo bào trắng bình tĩnh nói Nam tử mặt nạ bạch cốt yên lặng Nam tử áo bào trắng lúc này Lại quay người hỏi Hắn như thế nào rồi Nam tử mặt nạ bạch cốt trả lời Hắn đã tìm được Một bộ thi thể yêu tránh Người của trụ hạ không dám tìm tiện quan sát Hắn tự hồ không muốn để cho chúng ta Biết hắn đang làm cái gì Nam tử áo bào trắng nhớ mày Vô dự một chút nói trừ hắn ra Tiếp tục quan tâm đạo tổ Nếu hắn từ chối đại nghiệm thiên mang thánh triều thiên môn đến cho hắn đi. Nghe vậy, nam tử mặt nà bạch cốt đột nhiên ngấn đầu, con người phóng đại, hắn rung dọng hỏi, Đông chủ à, ngày đây là muốn đặt cơn vào đại cảnh sao? Chỉ sợ là, đại cảnh cũng không phải là vận triều của đạo thủ. Thuộc hạ quan sát qua rồi, khi vận đại cảnh yếu kém lắm, bên trong xếp hạng vận triều, ở trên biển, ngay cả một trong vị trí đầu cũng không tính nữa. Làm sao có thể trở thành thánh triều tiếp theo được chứ? Ánh mắt của nam tử ở bầu trắng nói Chính là bởi vì đại cảnh nó thế yếu Mới muốn giúp hắn một tay Võ quân không phải là cũng ở đại cảnh sau Đây cũng là lựa chọn của nàng mà Thốt rồi, không cần nhiều lời Cứ theo lời ta phân phố mà làm Nam tử ở bò trắng Vụt tay áo một cái, ngữ khí không cho phản bác Nam tử mặt nạp bạch cốt Do dự một chút, vẫn là Lĩnh mệnh rời đi Rồi vậy thì à, bác sinh dần tập 61 Của bộ truyện về kỳ trường sinh đạo ở đây Hẹn gặp lại các độ hữu tập 62 của bộ truyện này